thầy. Các cho nó to. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thầy. Hôm nay Hải phòng chúng con có lành được đón thầy và chúng con cũng ngày hôm qua có chương trình con đã trình với thầy và hôm nay con thay mặt tất cả Phật tử để, phòng để xin thỉnh Thầy bố thí cho chúng con một thời pháp. Và cái chương trình ngày hôm qua, con nói chỉ với Thầy là Thầy sẽ bố thí cho chúng con là về cái bát Chánh đạo và đường đi bát Chánh đạo. Và cũng có bàn thêm là một tiếng để nghỉ, 10 phút để cho mọi người chuẩn bị những câu hỏi để Thầy vấn đạo. Thì con không biết được chương trình Có tiếp tục như thế hay là buổi sáng ta nói chuyện, buổi chiều ta vấn đạo thì mong Thầy hoan thị chứng minh cho à, Hôm nay đúng là cái dương lạnh Thầy à, à, lần thứ hai Thầy về à, Hải Phòng Để à, trước hết là thăm à, Quý Phật Tử um, đã có lòng hướng về à, chánh pháp của Phật giác nhận được chánh pháp để mình à, gieo duyên à, tu tập à, vì cái à, cái lòng tịnh tính đó à, cái duyên lành ấy mà thầy à, về đây để thăm quý phật tử à, trước hết là để à, sách tấn cho quý phật tử những gì mình đã hiểu Và đồng thời à, làm cho mình càng sáng tỏ hơn Về à bác chánh đạo cũng như là Phật tử thấm pháp danh là gì tôi quên mất à, pháp danh diệu hội thỉnh thầy sẽ nói về bát chánh đạo à, thầy cũng sẽ à, à, giải thích thêm về ý nghĩa bát chánh đạo. Ừ và cái phần à, những cái giờ tiếp theo là thầy sẽ lắng nghe À, quý Phật tử mình thắc mắc à, trong lúc Thầy giảng Những gì mình chưa à, thông suốt, những gì mình chưa à, nắm rõ trong các lời Thầy giảng Hoặc là những câu hỏi nào mà Phật tử mình đọc trong kinh, trong sách à, Thì Phật tử chúng ta cứ thưa hỏi để mà Thầy sẽ tiếp tục trả lời Làm sáng tỏ ý mà Phật tử muốn thưa hỏi Thầy Thì trong buổi sáng hôm nay á, theo như cái chương trình á Là cứ trong một giờ Thầy sẽ giảng cho cái Phật tử Trong lúc giảng đó, nếu mà có những điều gì Phật tử mình cần à hiểu thêm Trong cái ý mà Thầy đang giảng Thì cứ thưa hội, Thầy sẽ tiếp tục triển khai rộng cho Phật tử mình hội Và... À, sau đó một giờ chúng ta sẽ nghỉ à, xả ngơi à, 10 phút đến 15 phút Rồi sau đó à, chúng ta tiếp tục um, cái buổi à vấn đạo mà Phật tử hỏi Thầy, Thầy sẽ trả lời à Thì à, trên cái tinh thần là như vậy đó nha Thì bây giờ Thầy sẽ um, trả lời về cái phần mà Diệu Huệ Cứ tự hỏi thầy giảng về bát chánh đạo. Ừ. Ừ. Thật ra cái bát chánh đạo này nó là con đường đưa đến đoạn diệt mọi cái mầm mống đau khổ vô minh chấp ngã của chúng ta. À chánh đạo này đúng ra là chúng ta học cả đời chứ không phải là một ngày, một tháng, một năm. Mà nó học suốt cả cuộc đời Nếu mà chúng ta Tu tập chưa có chứng đạt dân lý Chúng ta chưa có đoạn trừ Các đoạn hoạt hoàn toàn Thì cái việc học này phải suốt cuộc đời đối với ta Ta chưa đoạn trừ phiền não Thì chúng ta phải nương vào Con đường quát thánh đạo này Để mà học, để mà hành trì Để từ đó chúng ta giúp cho chúng ta đoạn trừ phiền não các loại hoặc. Còn đối với các bậc thánh các ngài đã tu hành thành mãn à các ngài đã chứng đạt chân lý thì con đường bát chánh đạo này các ngài làm cho nó sáng tỏ làm cho nó đưa đến sung mãn và quảng đại Ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ như thế này Ngày xưa Đức Phật còn dùng như thế này Khi Ngài đã chứng đạo Ngài đã thành Phật Chứng quả vô lậu A-la-hán hoàn toàn Và trên con đường hành đạo này Ngài sẽ triển khai chi kiến này Một cách thông suốt Rộng khắp cho tất cả tứ thánh chúng Có duyên nhân quả đến với Ngài Và Ngài càng triển khai chân lý này Thì Ngài càng thiện xảo nó. Làm sao mà cho chúng sinh càng tiếp nhận Càng hiểu chân lý này một cách nhanh chóng Cho nên Ngài thường nói đó Những gì ta làm Về những gì ta chứng, ta đắc Ta làm cho nó thiện xảo Ta thường thuộc đạo Ta xuyên ta thiện xảo về đạo, ta thuần thuộc đạo là như vậy. Đạo cho những gì những gì mà ngài đã chứng đắc, ngài làm cho nó à dễ hiểu, à, dễ nắm bắt à, cho tất cả mọi đối tượng đến với đức Phật. Chúng ta thấy à tất cả những hàng chúng sinh mọi người đều có những cái hành nghiệp khác nhau. tâm tư khác nhau, cuộc đời Nhân hoạt khác nhau Hạnh phúc, đau khổ đều khác nhau hết Vô số những cái Hành nghiệp chúng sinh như vậy Cho nên Ngài phải thiện xảo Về đạo, thuần thuộc về đạo Thì Ngài mới giúp cho chúng ta hiểu được Cái chân lý diệt đế này Cái chân lý bác chánh đạo này Chúng sinh thì có hạn là Thông minh Hiểu nhanh Chúng sinh thì có Hạn thì à, trí tuệ thì chậm chạp Nhận ra chân pháp thì không thể nhanh được Cho nên Đức Phật Ngài phải thiện xảo um, Tùy theo cái nhân quả đặc tính đặc tướng Của mọi chúng sinh mà Ngài giả người bác cánh đạo này Chính vì lý do đó mà Đức Phật Ngài mới nói đó à Tất cả những thánh chúng à, Đệ trưởng chúng hài có ba hạn Là Sơ thiện Thứ nhất là sơ thiện Thứ hai là trung thiện Thứ ba là hậu thiện à, Có ba cái hạng chúng đệ tử của Ngài như vậy Thì khi mà Ngài giảng về bác tránh đạo Thì Ngài cũng tùy theo cái hoàn cảnh Duy nhân quả của mọi chúng sinh à, Mà Ngài thuyết về à, cái pháp sơ thiện Pháp trung thiện và Pháp hậu nguyện Ngài chỉ nói về bác tránh đạo thôi Cũng là cái bác tránh đạo đó Cũng là con đường đưa đến việc đế ấy Nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh nhân quả Tùy theo cái đặc tính đặc tướng à, Tùy theo sự giác ngộ à, chánh pháp này mà Ngài phải dạng cái pháp này một cách Dễ làm cho chúng sinh bất cứ đối tượng nào Đều nhận ra cái chân pháp này chân lý này Cho nên, đó, mà Ngài mới nói đó, đệ tử của Ngài đến với Ngài có ba hạng, sơ thiện, trung thiện và hậu thiện đó ừ. Cho nên cái con đường bác chánh đạo chỉ là một thôi con đường độc đạo, không có con đường nào khác Ngài chỉ nói là đưa đến đoạn trừ mọi cái điều đau khổ thiền não của một con người thì Ngài nói về bác chánh đạo thôi <cười>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 Quan điểm um, chánh pháp của Ngài Ngài nói rằng Từ xưa cho đến nay Ta chỉ nói hai điều duy nhất Trong suốt cuộc đời hành đạo của ta Suốt 45 năm thuyết pháp Cho đến khi ta nhập diệt Ta chỉ nói hai điều Thứ nhất là ta nói về khổ đế Và ta nói về con đường đưa đến diệt đế Như vậy thôi đó quý vật thực Nên khi mà Ngài thuyết pháp Thì Ngài thuyết pháp tất cả tứ thánh chúng Từ tỳ kheo, tì kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ à, Bất cứ đối tượng nào Ngài cũng nói về bát chánh đạo Ngài cũng nói về là khổ đế và tạc đế Diệt đế và con đường đưa đến diệt đế Thì trong ba cái hạng à, đệ tử mà Đức Phật Ngài nói đó, Sơ thiện, trung thiện và hậu thiện như vậy Ngài nói về bát chánh đạo cho người hạng sơ thiện khác Và Ngài nói về hạng trung thiện khác à Khi Ngài nói về bác chánh đạo cho hạng trung thiện khác Và khi Ngài nói về bác chánh đạo cho hạng hậu thiện khác Cho nên sau này có duyên lần lượt Thầy sẽ giúp cho quý phật tử mình hiểu về bát chánh đạo này Nhưng mà với điều kiện thì chúng ta tu tập từng giai đoạn À, quá trình xã tâm như thế nào á, Thì Thầy mới giúp cho Phật tử mình hiểu Từng cái giai đoạn tu tập Chứ không thể rằng là Mình nói Pháp à, người, ai gia, ở, người ở giai đoạn sơn thiện á, Mình nói trung thiện thì họ không hiểu Người ở sơn thiện Mình nói cái hậu thiện thì họ không hiểu Cho nên Pháp của Phật á, Mình tu từ từ Mình Sẵn từ từ thì mình mới chứng từ từ Cho nên Đức Phật Ngài nói điều này à Muốn hiểu được Pháp ta Muốn chứng được Pháp ta Thì phải sống như ta Phật tử mình ghi nhớ câu nói này nhé. Câu nói này nè Đức Phật đã xác định cái quan điểm Hành theo Pháp của Ngài á Thì phải sống như Ngài Thì nó mới chứng được Còn bây giờ chúng ta giác ngộ Chúng ta hiểu theo những lời Phật dạy Mà chúng ta không sống Không tu tập Thì cái hiểu mình nó chỉ là kiến giải Nó chỉ là hiểu biết xua Nó chẳng là ít gì cả Cho nên à, Ngài nói Pháp của Ngài Khi giác ngộ Thì chúng ta phải sống Sống theo Ngài Hành trì theo Ngài Thì chúng ta mới chứng được Pháp của Ngài Đó là như vậy Ừ Thì nãy giờ Thầy nói sơ qua về cái ý nghĩa à, Về con đường bác chánh đạo Mà Đức Phật đã dạy chúng ta Cái bác chánh đạo này Như nãy Thầy nói Khi chúng ta đang tu tập Thì chúng ta cũng phải tu tập trên bác chánh đạo này Đối với người sơ cơ á Thì chúng ta tu tập giai đoạn sơ thiện Một lát Thầy sẽ nói về bát chánh đạo Của người sơ thiện Và khi À, vị ấy tu tập đã xả tâm Tâm đã từ từ à, giác ngậu chân lý Chứng đạt chân lý Thì lúc này Đức Phật Ngài mới dạy cho Vị ấy cái pháp trung thiện Và cho đến cái pháp hậu thiện Cho nên trong kinh Đức Phật Ngài có nói điều này Khi mà bậc Thánh tu giải thoát à, Từ Phạm Phu cho đến pháp của bậc Thánh à, Nó có hai cái phần Mà mình phải đoạn trừ Thứ nhất là đoạn trừ các hạ phần kiết sử Và đoạn trừ các thượng phần kiết sử Đoạn trừ những cái hạ phần kiết sử Chỉ cho là từ phạm thu chuyển vào cái thế giới của Bậc Thánh Từ cái nhân làm người cho đến cái nhân làm Thánh Đó là cái giai đoạn là đoạn, đoạn trừ các hạ phần kiết sử các hạt phần ký sự. Trước đây chúng ta thường đọc kinh nghe đó. Thứ nhất là giới cấm thủ, thứ hai là thân kiến, thứ ba là nghi, thứ tư là tham, thứ năm là sân. Đó là à, năm cái hạ phần ký sự. Từ những người phàm phu à, cho đến tiến vào thế giới của bậc thánh á, thì chúng ta phải đoạn được năm cái hạt phần ký sự này. Mà khi mà làm thánh rồi, chứng vào thánh rồi á Lúc này Phật dạy mình phải đoạn tiếp 5 cái thượng phần kiết sự 5 thượng phần kiết sự Nó gần có sắc tham à um, Bu sắc tham Màn, trậu cử và vô hút Thì những cái pháp này á, dần dần Thầy mới giúp cho Phật tử mình hiểu phải không Hôm nay Thầy chỉ giới thiệu sơ qua à, cho Phật tử mình hiểu Vừa đòi á, Thầy có về tình sáng ở phủ. Thầy quyên nhân bình định đó. Thầy có giảng về cái bộ thánh giới Tăng và Ni Trong đó Thầy cũng nói sơ qua về Các kiết sử này ừ. Khi có duyên đó, Thầy sẽ làm các bài giảng đó Thầy gửi cho Phật tử mình nghe Để tham khảo Đó cho nên khi mà Đức Phật Ngài nói về bát chánh đạo Ngài nói tùy theo cái đặc tướng Căn cơ, à, duyên nhân quả Của mọi người Mà giúp cho chúng ta Đưa đến à, đoạn trừ mọi cái phiền não Tham sân si mạng nghi của mình Để đưa đến cho đời sống hiện tại chúng ta Được an lành, được hạnh phúc Và chúng ta phải hiểu điều này nữa Cái Pháp của Phật á, Gọi là con đường bác chánh đạo Khi chúng ta đã thực hiện đúng à, Tu tập đúng Thì nó có kết quả An lạc, giải thoát ngay hiện tại liền Không có chờ chúng ta nên nhớ nha. Cái pháp mà Bát Chánh Đạo nó là cái nhân thiện vô lậu. Con đường Bát Chánh Đạo nó là cái nhân thiện vô lậu. Nếu ai tu tập mà hành trì à, trên cái con đường này thì ngay hiện tại ấy là kết quả thiết thực. An lạc giải thoát có liền không có chờ đợi. Cho nên Đức Phật ngài nói câu nói này pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả thức thời. Chỉ người trí tự mình giác hiệu có kết quả liền không có chờ đợi. Thầy sẽ đưa ra cái ví dụ một cách ngắn gọn như thế này. À. Ví dụ bây giờ trong cuộc sống của chúng ta đó. Mỗi khi nhân quả Xấu nó đến Mà chúng ta giác ngộ Giác ngộ ra sự thật Cái khổ, nhân quả khổ này Mà chúng ta biết Tu tập hành trì à, Cái pháp hành trợ đạo mà Phật dạy Thí dụ bây giờ Người ta đến Người ta mắng chửi mình, xúc phạm mình Lúc này Phật dạy mình à, Tu tập cái pháp trợ đạo Như là tứ vô luật tâm Mình hiểu rằng À, cái lời mắng chửi này Do nhân quả của mình trước đây tạo Do nghiệp quá khứ mình tạo Phật nói mình Chúng sinh thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai trạng Những gì mà nó đến cuộc đời của mình Đó là nghiệp của mình Khi mình giác ngẫu ra sự thật này Mình phải đón nhận Không biết tránh né Rồi Phật dạy mình phải biết hoan hỷ Kham nhẫn, vui vẻ Đón nhận nó mà vượt qua nó thôi không? không tránh né nha Chúng ta tránh né là cái giới khổ này Nó vẫn còn tồn tại Nó còn cắm rễ vào Góc lậu hoặc thiền não của chúng ta Rễ nó còn bám Bám víu đó. Gọi là gốc rễ tham sân si mạng nghi đó. Nó còn bám víu Cho nên lúc này Đức Phật dạy mình Muốn bứt phá gốc rễ tham sân si mạng nghi này Thì mình phải khám nhận Vui vẻ Gọi là hỷ vô lượng mà Phải không? Mình vui vẻ đón nhận cái sự thật khổ này Một cách bình đẳng Không tránh né Hỷ vô lượng là như vậy Khi chúng ta an trú vào cái pháp hành Hỷ vô lượng này Nó sẽ phá vỡ cái cái khối Nghiệp lực kiên cố Nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta Cái chút tứ vô lượng tâm như vậy Nó làm cho cái tâm à, Tham sân si Mạng nghi của mình nhiều đời Nó giống như là đá tảng Nó giống như là sắt thép Nhờ cái tư vô lượng tâm này Nó làm cho tan chảy hết Biến mất hết Không còn để lại trong tâm thức của chúng ta Cho nên Đức Phật nói Khi mà quả khổ nó đến á, Thì chúng ta giác ngộ ra cái sự thật Nhân quả này mình tạo Mình thấy được sự thật khổ Và nguyên nhân khúc khổ Để mà Phật tử chúng ta Đối diện sự thật nhân quả này Rồi Hướng tâm đến mà tác ý sản Vui vẻ mà chấp nhận Từ nay mình không có hành động Theo cái điều ác, cái điều bất thiện này nữa Thì chúng ta nên nhớ rằng Nhân quả kia tự nó sẽ Tan chảy và đoạn diệt Đức Phật nói à Các pháp là vô thường Không có pháp nào là ta, là của ta Là tự ngã của ta Đức Mời quật tướng vào Xin mời bà Trong sẽ lặp lại. Tất cả mọi cái hiện tượng nhân quả xấu ác cuộc đời của mình khi nó đến đó là do vô minh, do các hành nghiệp trước đây chúng ta tạo nó trở thành một cái từ trường gọi là từ trường nghiệp. Gọi là các hành trong 12 nhân duyên Đức Phật gọi rằng đó là hành do duyên vô minh mà hành nó có hành ở đây chỉ cho là thế giới nghiệp đó. Cái gì thế giới nghiệp nhân quả của mình. Nếu mà chúng ta vô minh, chúng ta hành động trên những điều xấu ác thì nó tạo nên cái nhân khổ, cái quả khổ về sau. Thì trong 12 nhân duyên, hành ở đây chúng ta phải định nghĩa à một cách đúng đắn đó là hành của nghiệp, nghiệp nhân quả của chúng ta. Nghiệp thì nó có hai phần, nghiệp thiện và nghiệp ác. Nếu chúng ta hành trên cái nghiệp thiện nó đưa đến cái quả là an vui. Nếu chúng ta hành trên cái nghiệp bất thiện nó đưa đến cái cái quả là đau khổ. Thì nhân quả thì nó có hai cái phần như vậy thôi. Thì trong cuộc sống này thì hồi nãy thầy nói cái bát chánh đạo nó là con đường đưa đến đoạn trừ phiền não. Khi chúng ta hành đúng bát thánh đạo này thì ngay hiện tại này Chúng ta có được kết quả an lạc liền à, Khi nhân quả xấu nó đến Mà Phật dạy chúng ta luôn vào pháp trợ đạo Như là tứ vô được tâm Để mình đối diện sự thật này Hóa giải nó một cách Nhanh chóng à, Chỉ cần là chúng ta có tri kiến về nhân quả Về các pháp vô thường Về duyên hợp duyên tan Thì các pháp vô thường duyên hợp duyên ta như thế này Đức Phật nói mọi sự thật nhân quả nó là vô thường nha Nó không có thật đâu Nó do các hành nghiệp nó tạo nên Khi đủ duyên thì nó hợp Khi hết duyên thì nó tan Bây giờ chúng ta nhìn cái hiện tượng tự nhiên trong cái cuộc sống chúng ta Thí dụ bây giờ chúng ta thấy cây hoa sáng nó nở Thơm chiều nó tàn Mai nó úa Nó hoại diệt Mà khi nó hoại diệt Nó còn để lại cái gì không? Không còn để lại cái gì cả Bây giờ chúng ta muốn cho cái hoa này nó sống lại được không? Không thể được Cái gì nó hoại diệt rồi Nó sẽ biến mất Không còn để lại cái dấu vết gì cả Nó chỉ để lại cái từ tường nghiệp của nó thôi, Gọi là hành à. Mà bây giờ chúng ta chấp vào nó Thì chúng ta sẽ đau khổ với nó Bây giờ chúng ta muốn à, cái điều này nó tốt đẹp giữa lại thì không phải được Mà chúng ta muốn á, thì nó làm cho mình khổ thôi Vì cái muốn chúng ta chấp vào cái sự thật à Cái pháp này, mình muốn cho cái hoa này đẹp mãi thì không thể được Vì mình chấp vào nó mà nó làm cho mình khổ Cho nên Đức Phật nói các pháp là vô thường Cái gì vô thường là khổ Mà tử mình có nghe câu nói này không? Đó Mọi pháp nó vô thường, nó sinh hiệt lắm ví dụ bây giờ thân của chúng ta lúc còn trẻ Mạnh, khỏe, đẹp, đẹp Sinh tươi khi mà lớn tuổi là nó già Về già thì nó nhan nheo à, Đến khi gần chết thì tất cả những cái dung sắc này Sức khỏe này biến mất Đó là sự vô thường Thì bây giờ chúng ta muốn mình trở lại khi xưa Còn trẻ, còn xinh xắn, còn đầy đủ năng lực, sức khỏe, trí tuệ Thì điều kiện này không thể được Đó là sự vô thường, sinh diệt tất nhiên của các Pháp là như vậy Khi biết như vậy mà chúng ta không nên chấp trước nó phải không? Những gì mà chúng ta đang có ngay hiện tại này Chúng ta đừng có nên chấp giữ nữa Mình chấp giữ đó là tâm mình còn, kiếp sự, còn vô minh nữa Những cái gì mà chúng ta đang sống hiện tại này nó có tốt đẹp thì chúng ta phải biết bản chất nó là như vậy. Để mà chúng ta không tự thỏa mãn, không tự à sống với cái sự mà ô nhiễm với các pháp ở đời. Cho nên khi Đức Phật dạy cho chúng ta ý nghĩa về sự sinh diệt các pháp như vậy để mình nhàn chán. Mình nhàn chán sự thật này. Để mình không có nên ô nhiệm Mình phải biết làm chủ thân tâm của mình Trước mọi cái dục lạc ở đời Là như vậy đó. Cho nên Cái pháp này nó là cái pháp nhân bạc Nó giúp cho chúng ta biết làm chủ Cái bản năng của mình ừ, Lòng ham muốn của mình Dục vọng của mình Để mình sống đúng Cái đời sống là thiểu dục chiến túc Hướng đến một con đường thánh thiện tốt hơn Không có nên bám víu về Những cái gì của thế gian Đó Cho nên Đức Phật dạy cho Chúng ta sự thật các Pháp là như vậy Cũng vậy Mọi Pháp mà nó đang tác động à, Xung quanh chúng ta Để nhân quả Nghiệp lực của mình à, Trong hiện tại này Nó đều là Pháp sinh việt vô thường khi người ta đến người ta mắng chửi mình, xúc phạm mình, nó cũng là trên cái quy trình như vậy thôi. Ừ. Thế được thầy cảm ơn. Thầy chỉ có thầy cần chút xíu. Thì thầy chỉ có người cầm chút xíu là được rồi. Được rồi, Đấy đế thầy cầm được. cái miếng kia để cho mặt tử khi học. được rồi, được rồi. cứ cứ đừng có làm để thầy cầm Thầy nói như được hỏi à để nói tiếp ừ. thầy vừa nói về ý nghĩa cái cái sự vô thường của các pháp khi hiểu biết như vậy là để chúng ta biết làm chủ tâm mình trước mọi biến động à, nhân quả xấu quát nó đến cuộc đời của mình cho nên mọi nhân quả nó đến đó, thì nó cũng ở trên cái quá trình sinh việc vô thường ấy cái gì nó hợp thì nó phải tan Nó không còn để lại cái gì à Như thật Mà chúng ta bám hiếu nó Thì nó làm cho mình khổ Cho nên khi nhân quả xáo quát nó đến Phật dạy mình biết rõ bản chất Pháp sinh viện này Để tâm mình hoan huyện đối nhận nó Phải không Ví dụ bây giờ người ta đến Người ta xúc phạm mình Người ta đem đến những điều đau khổ cho mình Thì biết rằng đó là nhân quả của mình Nó đang hợp Khi đủ duyên thì nó hợp thôi Nó khiến mình xảy ra điều này, điều kia Không có tốt trong cái gia đình của mình Vợ, chồng, con, cháu, anh, em, cha, mẹ Có nhiều điều mà xấu nó đang tác động xung quanh ta Và chúng ta biết rằng Đó là môi trường, môi trường nhân quả nó đang dư hộ Và mình biết rằng Tất thì nó sẽ duyên tan không Các Pháp nó không thật mà Nó khi nó đủ duyên thì nó hợp Và khi hết duyên thì nó tan Khi chúng ta biết sự thật này Mà mình khám nhẫn Khám nhẫn Vui vẻ Gọi là hỷ vô lượng Thầy vừa nói Vui vẻ đón nhận Đừng có trách nó Đừng có thiền não với nó Đừng có dính mắt nó Mà phải can đảm Bằng lòng Mình hết sức bằng lòng với nhân quả này Không than trách Không tụi thân, không mặc cảm Không tự ti vân vân Chúng ta hãy bằng lòng với sự thật này Và biết rằng Nó là pháp sinh việc vô thường Khi đủ duyên thì nó hợp Và khi hết duyên thì nó tan Khi chúng ta biết rõ Sự thật này Thì mình vui vẻ mình sống với nó Thì nhân quả này tự nó sinh và tự nó diệt Đó là Ý nghĩa về cái pháp Đưa đến việc đế là như vậy Nó là một trong Pháp hành thuộc về rồi. trí tuệ Ngày xưa Đức Phật Ngài dùng cái từ là trí tuệ sinh việt Khi nói đến tuệ Thì Đức Phật nói rằng là Tuệ lực Tuệ lực là gì? Là chỉ cho chúng ta hiểu biết Mọi pháp là sinh việt vô thường Không có pháp nào là ta Là của ta là tự ngã của ta Các pháp Khi đủ duyên thì nó hợp Và khi hết duyên thì nó tan Nó không có tồn tại mãi mãi được Nó là pháp thủ vi vô thường Nó sẽ sinh diệt Từ cái dạng này qua dạng khác Có những cái pháp nó đến Nó tồn tại Có thể là trong một giây, một phút Có những pháp nó đến Tồn tại trong vòng mấy tiếng Có những pháp nó đến tồn tại Một hai ngày Một hai tháng Thậm chí là cả năm Tất cả những pháp này Nó đều là đưa đến vô thường Thì các pháp vô thường nó, Hai cái dạng Vật chất và tinh thần Nó đều là vô thường hết Nó đều là pháp hết Vật chất chỉ cho nhà, cửa Các thứ, mọi vật chúng ta đang sống Như là cái thân tứ đại này Nó cũng đều là vô thường Ngoại diệt Và à, các pháp thuộc về tinh thần Thuộc về tâm thức của chúng ta Những cái thiền não tham sân si mạng nghi này Nó cũng đều là pháp vô thường Thì những cái này Chúng ta biết làm chủ nó Không có hành động theo nó Thì nó cũng sẽ diệt Và khi nó diệt Thì ngay hiện tại này Chúng ta được có kết quả An lạc giải thoát liệt Thụ về cái tâm thức đó, ừ. đó Thầy vừa nói sơ qua Ví dụ về cái pháp hành Về con đường bát tranh đạo Mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta cái cách sống Để mình làm chủ tâm mình trước mọi nhân quả Cho nên Bác Tránh Đạo nó là cái nhân vô lậu nó là, nó là cái thiện vô lậu Khi chúng ta sống trên cái nhân này Trên con đường bát Tránh Đạo này Thì tất cả mọi cái nghiệp lực nhân quả của chúng ta Nó đến thì tự nói sinh và tự nói gì hết Nó không còn tác động Con đường báo chánh đạo này Nó không còn tác động Trước mọi nhân quả Xấu ác nó đến Chúng ta biết làm chủ Vượt qua nó Vừa nói về ý nghĩa ừ. Và bác chánh đạo Nó là cái nhân Khi mà chúng ta hành trì tu tập trên đó Thì kết quả Nó đến một cách nhanh tránh điện Ví dụ thầy vừa nói đó Cái pháp tứ vô lượng tâm Nó là cái pháp hành trợ đạo Thì trong bát chánh đạo này Đức Phật có dạy không? chúng ta thêm Về cái pháp trợ đạo Gọi là 37 phẩm trợ đạo Nó gồm có ngũ canh, ngũ lực, à, tứ chánh càng à, Tứ như ý túc, 7 giác chi Gọi là à, thất bồ địa phần Rồi là tứ niệm sứ Tứ vua lượng tâm, vân vân Thì những cái pháp hành trợ đạo này Nhằm để mà tu tập đưa đến đoạn thừa Các lạc phạm Nó đang tác động xung quanh cuộc đời chúng ta Những pháp trợ đạo này Nó tu ngay cuộc sống chúng ta hết Mọi cái hành nghiệp nào à, Mọi cái chứng duyên nào à, Thì chúng ta tương ứng trên Những cái pháp hành trợ đạo ấy Mà chúng ta lấy ra tu tập Để mà nó giúp cho mình Đoạn từ mọi phiền não Thí dụ hồi nãy thầy vừa nói đó, Khi mà Nếu mà nhan quả xấu nó đến uh, Nơi thân tâm của chúng ta Thì chúng ta phải tương ứng cái pháp hành trợ đạo nào Ngay đúng cái đặc tính, đặc tướng với hành việt tốt Thì chúng ta an trú vào cái pháp hành trợ đạo ấy Thì nó quá giải liền ví dụ bây giờ nuôi thân chúng ta Nó có cảm thọ bệnh tập Nó có những cái chướng ngại trên thân này phải không? đi làm xong thì phải sao nói tiếp. cũng được không phải làm đâu anh ạ. Không không không thể. À không sao không sao, chển lên bảng 78 chuyển lên thì để cho chúng ta có thể coi được Chỉnh cái vô lô chú Alo 1, 2 Được rồi Rồi Rồi thầy tiếp Thầy nói thầy nói tiếp À Cái những cái pháp hành trợ đạo Khi chúng ta tu tập Thì nó sẽ tương ứng trên mọi à, Các hành nghiệp Nhân quả nó đến Mà ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ là à, Các hành tướng của của khổ Hành tướng nguyên nhân của khổ Hành tướng vì khổ Và các hành tướng đưa đến vì khổ Chỉ cho con đường bác cánh đạo Thì trong đó à, những pháp trợ đạo này Nó sẽ đưa đến đoạn trừ Các hành tướng à, khổ Về sự thật khổ của chúng ta nói hơi nhỏ đó, thầy nói vừa rồi chứ. Tỉnh cái volume lớn chút xíu là nó mới được. À. Rồi, sao như vậy được rồi đó. Ừ. Thì mọi cái pháp trợ đạo mà Phật dạy chúng ta nó tương ứng vào các hành nghiệp nó đến. Ví dụ bây giờ tâm mình nó hay dễ bị mà um, phiền não. À, nó hay bị à Đau khổ trước mọi cái nhân quả Xấu của gia đình của mình phải không Chuyện gì vậy? tâm mình cũng Cũng lo lắng sợ hãi Trước mọi cái nhân quả khổ này Thì lúc này Phật dạy mình Phải tu tập cái tâm xã liền Xã vô lượng Thì trong tứ vô lượng tâm Phật dạy mình tu tập tâm xã Xã vô lượng Xã vô lượng là sao Là mọi khi mọi nhân quả nó đến Các hành nghiệp nó đến á Thì mình biết rằng nó là do vô minh à, Do tham sân si à, Trong quá khứ hoặc là trong nhiều đời Mình đã tạo nên những cái, cái nhân ác này Cái nhân bất thiện này Khiến hôm nay nhân quả nó đến Mà mình phải biết hoan hỷ đón nhận Đừng có sợ hãi nó Mình phải đón nhận nó Và biết rằng nó là vô thường thôi Bây giờ đủ nguyên thì nó hợp Và khi hết duyên thì nó tan Cho nên khi mà Mọi cái chướng ngại này nó đến á, Thì Phật dạy chúng ta phải trú vào cái pháp xả Muốn xả Thì chúng ta hiểu Nó mới xả được nha Mình tu cái thứ vô lượng tâm này á, Từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng Xả vô lượng á. Chúng ta muốn ứng dụng cái pháp này á, Thì chúng ta phải thông suốt về Sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Thì nó mới đưa đến Vì khổ được Đó, cho nên à, khi mà mọi hoàn cảnh nó đến Mọi nhân quả khổ nó đến Phật tử chúng ta phải tư duy Phải thông suốt về sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Chỉ cho nhân quả xấu của mình Và mình biết rằng Mọi nhân quả này nó cũng đều là vô thường Nó là pháp duyên hợp duyên tang Không có thật đâu Mình phải biết chắc Mình phải đặt lòng tin vào cái sự thật nhân quả này Mà trong ngũ căn ngũ lực Đức Phật gọi rằng đó là tính lực Tính lực là gì? Chỉ cho lòng tin nơi những gì Phật dạy Nó là chân lý, nó là sự thật Mọi cái hành nghiệp khổ này nó đến Nó đều là vô thường Nó là Pháp duyên hợp duyên tan không có thật Đừng có chấp giữ nó Đừng có dính mắt nó Mà phải an trú vào cái Pháp Tri kiến hiểu biết này để nó giữ tâm mình bất động. Ừ. Để nó giúp cho mình vượt qua cái cái nghiệp này. Và mình biết rằng nó là pháp gì vô thường thôi. Khi biết như vậy là tâm mình giữ nó, cam nhẫn vượt qua nó. Thì cái nhân quả kia, cái điều xấu kia từ từ nó sẽ diệt. Đó. Cho nên khi mà mọi cái hành tướng nghiệp nào nó đến, Phật dạy mình tương ứng vào cái pháp hành đó. Để mà nó sạc Là như vậy đó Thầy nói đến đây Phật tử mình hiểu rồi phải không? Đó, nói là như vậy Cái pháp trợ đạo của Phật là như vậy Trước đây thì chúng ta không biết Mình đến với đạo Là Chuyện gì thì chúng ta cũng tu tập một cái pháp ức chế đó Cái quả khổ gì đến Thì mình cứ niệm Phật Nam Mô a Di Đà Phật phải không? Mình mong rằng để mình không còn khổ nữa. Mình không có hiểu đó. Tất cả cái gì cũng Quy vào một cái pháp thôi Hoặc là bây giờ Người ta dạy mình à, à, Mình tụng cái biến chú đó Nó linh thiên lắm Mình tụng cái biến chú này nhiều chừng nào á Thì cái linh thiên nó nhiều chừng nấy Mình sẽ à, Người ta dạy mình à, Khi mà nó đạt được cái kết quả linh thiên đó, Thì mình muốn cái gì được cái nấy Như vậy là quá đơn giản, rồi, phải không? Như vậy rằng mình tụng cái biến chú đó Để mà nó chuyển nghiệp nhân quả xấu của mình Mình muốn giàu thì được giàu Mình muốn trúng số thì được trúng số Mình muốn được thăng quan tiếng trước Thì mình được thăng quan tiếng trước Chỉ cần tụng cái biến chú đó thôi Cái biến chú đó thôi Thì như vậy rằng là đạo Phật nó quá đơn giản Nếu mà nó, cái biến chú này lưng thiên đó, Đức Phật đâu phải mà khổ sở trong suốt 45 năm thuyết pháp ngài phải là giảng dạy vô số những cái pháp mà hiện nay trong cái bộ kinh Nikaya nói là mười mấy ngàn cái kinh. Mười mấy ngàn kinh để mà ngài nói lên cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ. Ngài triển khai cái bát chánh đạo này một cách rộng khắp tùy theo đặc tướng, hành tướng, nghiệp của chúng sinh mà ngài phải đào sâu cái chân lý này một cách rộng khắp để cho mọi người hiểu. Mình thông tập trung để lắng nghe. Mình phải đào sâu một cách trọng khắp. chứ không phải là chỉ đơn giản chỉ tụng một biến chú thôi. Hoặc là niệm câu niệm Phật đơn giản Để mình được bao nhiêu những điều an lành trên đó Không đâu Ở đây Phật dạy mình à, Này các con Các con phải thấy được à, Sự tập khởi Của các Pháp Sự đoạn diệt của các Pháp Vị ngọt à, Nguy hiểm và sự xúc ly Của các các Pháp này Cho nên mọi cái hành nghiệp Mọi cái nhân quả nó đến đó, Thì chúng ta phải thông suốt về cái sự thật Nghiệp của mình Để mình tương ứng trên những cái pháp hành trợ đạo Để mình hóa dạy Mình tu tập trên đó Chứ không thể là nó chỉ tu tập Đơn thường là một pháp Không thể là chúng ta chỉ tác ý Một câu ngắn gọn nào đó Để tâm mình nó giải thoát Không có đâu Trước đây Phật tử chúng ta Cũng hiểu sai cái câu nói này của trưởng lão Mà ngài không có dạy như vậy Nhưng mà do mọi người hiểu sai Mọi khi nhân quả khổ nó đến Thì họ hiểu rằng là Cứ tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thôi Thì mọi quả khổ nó sẽ hết Chúng ta tu tập như vậy có có được không? Không thể được Cho nên ngày dạy mình Trước khi mình tác ý câu này Thì mình phải hiểu rõ bản chất Sự thật nhân quả của nó Mọi nhân quả xấu ác này Là do quá khứ mình tạo Do vô minh mình tạo Mà mình phải biết đón nhận nó Vui vẻ, kham nhãn vượt qua nó Không tránh né nó Và khi biết như vậy Thì mình hướng tâm Mình dẫn tâm về cái chân lý diệt đế Đó là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Khi mình hiểu rồi Mình mới dẫn tâm Tác ý là tâm này hãy bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Là như vậy đó Nhưng mà trước đây chúng ta không hiểu Cái ý này của trưởng lão À Chuyện gì đến thì mình tin rằng Mình cứ tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự Thì cái chuyện gì nó cũng Đoạn diệt phải không Mình hiểu như vậy là sai pháp rồi Sai ý của trưởng lão này dạy Nếu mà chúng ta hiểu đơn thường như vậy Không khác nào Cũng giống như là chúng ta niệm Phật Hoặc là chúng ta niệm cái câu thần chú đó Để mà Mâu cho mình tiêu tai Thoát nạn thôi Đạo Phật không bao giờ dạy chúng ta điều đó Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta Những cái tu tập kiểu như vậy được Mà ngày dạy mình Mọi cái sự thật nghiệp quả nào Điều đau khổ nào nó đến Thì chúng ta phải hiểu nó như thật Mà hiểu nó như thật là gì? Đó là chúng ta thông suốt về Những cái quá À, những cái pháp trợ đạo Để mà đưa đến đoạn trừ các phiền não Tham sân si mạng nghi của mình Để mà đưa đến đoạn trừ Mọi cái góc nghiệp đau khổ của mình Nghiệp của mình thì nó gồm ba nơi Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp Nhờ chúng ta thông suốt cái sự thật này Để mà nó giúp cho mình làm chủ nghiệp Cho nên bác chánh đạo nó là con đường tu tập để mà nó dừng lại mọi cái nghiệp chúng ta Cho nên Đức Phật nói rằng là khổ diệt đạo thánh đế là như vậy Để mà cái khổ này nó không còn thì chúng ta phải tu tập là đạo đế Mà đạo đế là gì? Nó là những cái hành động sống, đạo đức nhân bản nhân quả Sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh Đó là đạo đế quý Phật tử Thì cái đạo đế này chúng ta đừng nghĩ rằng Nó là pháp tu tập của Bậc Thánh Mà chỉ cho chúng ta tu tập Bất cứ mọi cái hành nghiệp nào Nhân quả nó đến cuộc đời của mình Chúng ta đều tu tập được Khổ đế thì chúng ta hiểu rồi Như là Bệnh tật, tai nạn Nghèo khổ Hoặc là tai ương nó xảy ra Thiên tai nó xảy ra Vô số những điều đau khổ này nó đến cuộc đời của chúng ta Đó là khổ đế đó Mà khổ đế này do là Do cái nhân nó tạo nên Chúng ta hiểu rằng Khổ đế nó là cái quả Tập đế nó là cái nhân Sở dĩ hôm nay chúng ta bị đau khổ Vô số những cái điều đau khổ trong cuộc sống này Là do cái nhân Thì trong cái tập đế Đức Phật nói rằng là Nguyên nhân của khổ là tập đế Và nguyên nhân của khổ là do lòng ham muốn Nguyên nhân của khổ đó là lòng sân giận Nguyên nhân của khổ đó là si mê làm lạc Nguyên nhân của khổ đó là kiêu mạng Nguyên nhân của khổ đó là nghi ngờ Gọi là tham sân si mạng nghi Nó là nguyên nhân tạo nên thế giới khổ này Nếu mà chúng ta đoạn diệt cái nguyên nhân khổ này Thì ngay nơi đó là diệt khổ đi Cho nên cái chân lý thứ ba Đức Phật dạy chúng ta Diệt khổ Mà diệt khổ là gì? Chúng ta diệt được cái tham Cái sân Si Mạng Nghi Thì để mà đoạn diệt tham sân si mạng nghi này Dần dần Thầy sẽ phân tích Cái này cho Phật tử mình hiểu nên đạo đế nó làm cho sáng tỏ sự thật Nguyên nhân khổ này để giúp cho chúng ta đưa đến việc khổ Thí dụ như thế này Đức Phật dạy chúng ta về ý nghĩa đạo đế Dành cho pháp sơ thiện Cho những người mới biết mới biết đạo Đức Phật ngài dạy cho chúng ta là Mình hiểu biết về khổ Khổ thì chúng ta dễ hiểu rồi Như là bệnh tật phải không Cái quả khổ như là bệnh tật Tai nạn Tai ương nó xảy ra cuộc đời của mình Vô số Đó là khổ đấy Sở dĩ hôm nay chúng ta bị bệnh tật Bị tai nạn Là do đâu Nguyên nhân nào tạo nên thế giới này Đó là Sát sinh Thấy không Sát sinh đó Vì cái nhân sát sinh này Mà Chúng ta từ nào giờ Trước đây mình không biết Chúng ta giết hại Mình không thì mình thì không giết người nhưng mà giết hại những con vật như là bò chââu heo chó gà vịt cá tôm kiến ruồi mũi kiến vân vân thì làm sao chúng ta tránh được cái cá nhân này phải không cứ phật tử mình không thì mình không có giết hại những con vật lớn nhưng mà chúng ta vẫn giết hại những con vật nhỏ như là kiến ruồi Mũi. Thì mấy cái này Phật tử mình có có giữ được không? Quý Phật tử Mình chưa giữ được thì mình chưa xứng đáng là một con người Hôm nay Thầy nói sự thật này Phật tử mình hoan hỷ nha Hôm nay Thầy nói sự thật này để cho Phật tử mình hoan hỷ Chúng ta muốn là một con người thiệt là con người Gọi là thế giới loài người đó Thì làm sao chúng ta phải giữ Thứ nhất là cái giới sát sinh trọn vẹn như vậy đó Mới là con người Thậm chí chúng ta khi đi trên đường Vô tình chúng ta giảm đạp con kiến Con sâu, con ốc nó chết Mà chúng ta cảm thấy xót lòng, xấu hổ Và sợ hãi cái tâm ác này Chính vì lý do đó Mà Phật Ngài mới dạy cho chúng ta cái pháp hành là Phải tu tập tâm tàn Và tu tập quý đó Thì trong bảy pháp đưa đến đoàn trừ các lầu hoạt Thì Đức Phật có dạy chúng ta tu tập cái pháp tàm và pháp quý Tàm là xấu hổ Khi mình làm, lỡ mình làm điều sai, mình biết cái sai đó, mình xấu hổ Quý là sợ hãi, quyết tâm từ nay không làm nữa Thà chết không phạm vào cái giới này nữa Khi mình đã giác ngộ ra sự thật, cái quả khổ này hôm nay bệnh tật, tai nạn rủi ro nó xảy ra như thế này là do trước đó mình vô minh, mình tạo nên những cái nhân này. Bây giờ mình giác ngộ rồi, mình phải dừng nó, gọi là ngăn ác diệt ác. Cái pháp tương tinh cần Phật dạy chúng ta đó là bốn cái pháp: ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện Khi chúng ta giác ngộ được sự thật khổ này Cái nhân sắc sinh này Mà bây giờ chúng ta phải chịu cái quả khổ đó Mà chúng ta phải ngăn vào việc đó. Khi chúng ta giác ngộ sự thật này Chúng ta phải dừng nó lại liền Phải không? À, dừng lại cái nhân sắc sinh liền Mà người nào mà giác ngộ chân lý này Là phải đặt lòng tin Mà Đức Phật gọi rằng đó là Tính lực Tính căng là chỉ cho Chúng ta giác ngộ ra những điều Phật dạy Tính căn chỉ cho là ý thức của mình căn ở đây chỉ cho là sáu thức của mình Mắt tay mũi miệng thắng ý Khi mình nghe Đức Phật giảng về chân lý tứ Diệu đế Thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Chúng ta thấy được thế giới khổ này Là do vô minh mình tạo Do mình ác, mình sát sinh hại vật Bây giờ mình phải chịu cái quả khổ này Khi chúng ta giác ngộ được sự thật khổ này á Thì từ nay là mình phải diệt nó rồi Và khi chúng ta giác ngộ Chúng ta phải đặt lòng tin vào Cái sự thật này Cho nên Đức Phật ngài mới dạy mình là tính lực Mình phải có lòng tin Bất động về cái chân lý này Mà mình hậu điện đó Quyết tâm là phải sống với nó Thà chết không phạm giới Chúng ta nên nhớ nha Khi mình đã giác ngộ chân lý này Thì ngay đó là giải thoát liền Giác ngộ là giải thoát Hoặc Thiều não tức là bồ đề là như vậy Khi chúng ta thấy được sự thật khổ Nguyên nhân của khổ Là chúng ta phải hành động Hành động để mà diệt khổ Hành động là gì chỉ cho là tác ý Hướng tâm mình tác ý mình xả thì Trong cái pháp tác ý Đức Phật có dạy chúng ta là Với như lý tác ý Lậu hoặc chưa sanh thì đừng để cho nó sinh Nó đã sinh rồi Phải diệt nó Có nghĩa rằng khi mà Chúng ta đã giác ngộ được sự thật khổ Và nguyên nhân của khổ Thì Phật dạy mình phải làm chủ đó. Mà làm chủ nó bằng cách nào Thì chúng ta phải hành động Chỉ cho là như lý tức ý ví dụ bây giờ nè Khi con mũi nó cắn trên tay của chúng ta Nó đang cắn đau như vậy đó, No máu như vậy Thì ngay đó là chúng ta giác ngộ Ra sự thật này à Con mũi này Nó có duyên nhân quả Với mình Hôm nay đủ duyên thì nó đến nó cắn Phải không? Tại vì khi chúng ta sống đó, Trong cái môi trường nhân quả này nè Nó có cái dương nhân quả của nó hết Không ngẫu nhiên mà nó Tự nhiên nó hợp đâu Nó có cái sự thân thuộc, quyến thuộc Một đời nào đó Hôm nay đủ duyên thì nó hội tụ Tại sao Vô số những con mũi xung quanh ta Mà nó không cắn Mà tự nhiên có con mũi này nó đến nó cắn Phải không? Tại sao à, vô số, hàng ngàn, hàng trăm, hàng triệu con mũi xung quanh chúng ta Mà tại sao những con mũi kia nó không đến cánh Mà bây giờ tự nhiên con mũi này nó đến nó cánh Thì những con mũi này nó có sự thân thiết, nhân quả, duyên nợ chúng ta hết Duyên nợ hết Trước đây mình mất nợ ai Bây giờ nó đến hút máu mình Mình phải vui vẻ, bằng lòng mình hoan hỉ, mình trả nó chứ Ví dụ bây giờ cái phật tử mình này, trong gia đình Trước đây mình mắc nợ ai đó Mình đã xấu với ai, mình không tốt với ai Khiến mình sinh ra cái đứa con Làm sao Thì nó phá phát phải không Nó ngộ nghịch, nó ăn chơi Nó làm cho mình khổ Thì đó cũng là nhân quả đó Nó cũng là môi trường nhân quả đó Tại sao vô số những người tốt Họ không sinh làm con mình Mà khiến bây giờ có đứa con xấu nó sinh vào Gia đình mình Đó là môi trường nhân quả của chúng ta nếu mà trước đây chúng ta à, làm cho người ta khổ sống hại mình hại người và hại chúng sinh đó, khiến bây giờ là môi trường nhân quả nó tương ưng nó khiến là mọi người xung quanh họ khi mà sinh ra à, làm con mình đó khiến là họ như vậy đó cho nên Đức Phật nói khi mà một người làm ác à phạm vào nam giới và mưa điều lành Mình làm những hành động, lời nói và suy nghĩ Làm hại mình, hại người và hại chúng sinh Phạm vào nông giới và mưa điều lành này Thì đó là môi trường nhân quả xấu Nếu mà chúng ta có tái sinh Mình sẽ tái sinh vào những nơi ác thú, đọa xứ địa ngục Có nghĩ rằng mình sinh ra vào những cái môi trường xấu Thí dụ bây giờ Phật tử chúng ta nha Trước đây hàng ngày mình làm những cái nghề như là giết hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh, gian tham trộm cắp, tà dâm, à nói dối, nói lời ác độc, nói lời chia rẽ, à, nói xấu mọi người, um, um, hoặc là chúng ta phạm vào cái giới như là nghiện ngập, là rượu men rượu nấu, cờ bạc, à, hút sách vân vân. Thì đó là môi trường nhân quả xấu đó. Cho nên nếu mà cái người nào mà họ tái sinh á, họ làm con mình á, thì những người xấu họ tái sinh vào đó. Hôm nay thầy nói lên cái cái môi trường nhân quả này để cho Phật tử mình hiểu. Bây giờ mình giác ngộ rồi, mình mình thấy à trước đây mình đã tạo nên những nhân xấu đó. Cho nên mình thấy có những người đó à rất là thiện, hiền thiện tốt mà sinh ra những đứa con nó ngủ nghịch nó phá phách. Nhưng mà chúng ta biết rằng thì trước đó mình đã xấu rồi. Khi mà chúng ta sống trong vô minh là chúng ta khó tránh khỏi những cái điều xấu Khi mà sống trên vô minh, Đức Phật nói rằng đồng nghĩa người này là sống trong tà kiến Mà người sống trong tà kiến là người này lúc nào cũng sống trên các các tâm Các tâm xấu, các tâm ác như là tâm tham, tâm sân, tâm si, à, tâm kiêu mạn tâm nghi ngờ mọi người xung quanh chúng ta Khi mà chúng ta sống trên vô minh Đồng nghĩa rằng nó sống trên cái tâm đó, đó Bây giờ chúng ta cũng vậy Nếu mà chúng ta giác ngộ được chánh pháp Mà chúng ta không có liễu tri Không có biết sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Các hành nghiệp nhân quả của mình Và chúng ta không có thông suốt Con đường bác chánh đạo Và các pháp hành trợ đạo Thì chúng ta vẫn là vô minh Người có minh có giác ngộ Là người này đã thông suốt về Bốn chân lý tứ dụ đế Và thông suốt về các pháp hành trợ đạo Đó là người đó có minh Mà khi có minh rồi Thì người này là chỉ biết kham nhãn thôi Chỉ biết bằng lòng với nhân quả của mình Không oán trách Không tụi thân Không tự ti Không mặc cảm Không giận hờn với ai hết Không còn nói lời án với ai hết Cho nên người nào mà giác ngộ được Chân lý đạo đế Con đường bắt chánh đạo Những pháp trợ đạo Là người này là không bao giờ Còn vô minh nữa Và người này là không bao giờ Còn hành theo những điều xấu ác nữa Mà người này họ sống với cái đức hạnh của thánh Như là nhẫn nhục Tùy thuận và bằng lòng Tất cả mọi nhân quả xấu nó đến Họ chí họ chỉ một lòng là kham nhẫn và vượt qua Tùy thuận mà vượt qua Bằng lòng mà đón nhận đó Gọi là Bi vô lượng thương xót cho quả khổ này Mà đón nhận cái sự thật này Hỷ vô lượng là vui vẻ Đón nhận Đón nhận nó Mà bằng lòng với nó Mà vượt qua nó Đó là hỷ vô lượng Xã vô lượng có nghĩ rằng Mọi cái hành nghiệp nhân quả này Nó là vô thường Đến lúc nó phải hợp và tan thôi Hôm nay dù cho gia đình của chúng ta Nhân quả xấu nó đến như vậy Thì chúng ta biết chắc rằng Nó cũng sẽ sinh và diệt hợp và tan Không để lại cái gì cả Đến lúc thì nó phải phải hợp và tan thôi Khi biết như vậy mà chúng ta phải tu tập Cái tâm xã vô lượng này Nhờ chúng ta trú vào cái tâm xã vô lượng này Thì ngay đó là bất tử nít bàn Như vậy rằng nít bàn nó luôn có sẵn trong cuộc sống này Nếu chúng ta tu tập Giác ngộ hành trì đúng con đường bắt chánh đạo này Giác ngộ các pháp hành trợ đạo này tư vô lượng tâm này Mà chúng ta biết vui vẻ khám nhận Vượt qua mọi cái nhân quả xấu này Và sẵn thì ngay đó là bất tử nếp bàn Cho nên Đức Phật nói Đạo đế là con đường đưa đến diệt đế Mà diệt đế là gì? Chỉ cho là trạng thái tâm giải thoát Không còn phiền não Đó là bất tưởng miếp bạn Tâm không còn phiền não là gì? Chỉ cho tâm không còn tham Tâm không còn sân Tâm không còn suy Tâm không còn kiêu mạn Tâm không còn nghi ngờ Đó là tâm không còn phiền não Tâm ấy là tâm của Phật Cho nên chúng ta thường nghe cái từ là Phật tại tâm phải không? Mà tâm của Phật là gì? Là Ngài không còn phiền não Mà không còn phiền não gì Đó là không còn tham không còn sân Không còn suy, si, không còn kiêu mạn Không còn nghi ngờ Đó, hàng ngày chúng ta tu tập Mà xả được cái tâm đó Đó là tu đó Trước đây chúng ta không hiểu phải không Mình tu quá nhiều đi Nào là tụng kinh Nào là ngồi thiền Nào là làm phước Nào là niệm chú Mong rằng mình sẽ đoạn trừ các nghiệp Nếu mà chúng ta tu mà không có hiểu được chân lý của Phật Mà tu một cái pháp môn nào đơn giản quá Chỉ niệm Phật thôi Mình sẽ tiêu trừ các nghiệp chỉ niệm, Mình chỉ niệm thần chú thôi Tiêu trừ các nghiệp Mình tụng cái cái phẩm kinh này à, Bao nhiêu nghiệp Như là núi như non Tiêu trừ các nghiệp Điều này không xảy ra Mình phải giác ngộ nó Mình phải hành động trên cái đạo đức nhân bản nhân quả này Thì nó mới dừng nghiệp lại Thí dụ bây giờ Phật dạy mà Cái quả khổ bệnh tật này nó đến Là do mình sát sinh Muốn không còn cái quả khổ này nữa Thì mình phải dừng cái nhân sát sinh Thì Cái đạo Phật ngày dạy như vậy Đức Phật ngày dạy chúng ta là như vậy Nhưng mà trước đây chúng ta không hiểu phải không À Mình cứ làm phước Bố thí cúng dường Tụng kinh Cầu siêu Hoặc là Ừ um, Tụng thần chú để mình tiêu trừ nghiệp của mình Trong khi á, hàng ngày chúng ta vẫn còn làm những điều xấu Người ta mắng mình thì mình giận lên Nhân quả khẩu nó đến thì mình trách nó Mình trách người này ác người kia ác Thấy người ta xấu thì mình chỉ trích chơi bay à, Con mũi trắng thì mình đập nó Con cá nó sống à, tốt như vậy mình giết nó Con gà con vịt nó đang mạnh dội hạnh phúc như vậy mình cắt khẩu nó Thì mình làm những hành động này ác như vậy Thì ngay đó là cái nhân khổ nó đớt rồi. Khi mà nhân ác Thì cái quả khổ nó sẽ đớt và sống nó sẽ đớt Chúng ta trồng cái hạt ớt Tất nhiên chúng ta sẽ Hưởng cái quả ớt Chúng ta trồng cái quả sòi Thì chúng ta sẽ hưởng cái quả sòi Cũng vậy Chúng ta không thể mà trồng Mình trồng à, Cái nhân, cái hạt ớt Mà mình mong cái quả sòi này được không Quý Phật tử Đó có được phải không Bây giờ hàng ngày chúng ta tu cái pháp đó siêng năng tụng kinh Ngồi thiền nguyện thật ừ. Làm phước bố thí cúng dường Rất là tốt Nhưng mà bản thân mình sống thì không đúng hàng ngày mình sống mình phạm vào nông giới này Thì chính hành động Chính lời nói Chính suy nghĩ của mình nó tạo hiệp Còn những cái việc mà chúng ta Bố thí cúng dường Làm phước chẳng qua nó là cái phước hữu lậu thôi Rồi sao nếu mà chúng ta có hưởng là cũng giàu sang thôi Mà giàu sang có nói lên cái sự hạnh phúc có nó chưa mỗi vật chất này nó có làm cho mình hạnh phúc chưa Tiền của này nó giúp cho mình hạnh phúc chưa Phải không Mà nếu mình bám víu nó, mình chấp nó Lỡ mà nó mất Thì nó làm cho mình khổ nhiều đó Cho nên cái hạnh phúc thiên giới cõi trời Chỉ cho nơi an lành Chỉ cho là chúng ta sống bằng cái đạo đức Sống thiện, sống lành với mọi người Sống biết xả tâm Không có đám dĩm Dục làng ở đời Chính cái hạnh, chính cái điều đó Mà nó tạo nên thế giới an lành Đó là thiên giới đó Cõi trời thiên giới chỉ cho là Cái tâm không phiền não Người ta đến người ta mắng mình Mà mình không giận hờn Mình an lạc, vui vẻ Với cái lời mắng chửi người ta Đó là thiên giới đó Phải không? Trước cái bệnh tật này Trước nhân à, Trước cái nhân quả xấu này mà chúng ta hoan nghĩ bằng lòng sống với nó An vui mà sống với nó Đó là thiên giới cõi trời Cõi trời không có nghĩa rằng nơi đó không còn đau khổ, không còn nhân quả nữa Ở đây cõi trời là trạng thái cõi trời là gì? Chỉ cho là tâm không còn đau khổ Tâm an lạc Tâm không còn phiền hảo trước mọi nhân quả của nó Đó là cực lạc thiên đạc Nơi ấy là cực lạc thiên đạc của Phật tự Như vậy rằng là con đường Bác Chánh Đạo Phật dạy chúng ta khi mà chúng ta hành trì sống và tu tập trên đó Thì ngay hiện tại này nó có quả đạc này Nó sẽ đưa đến là diệt đế niết bàn này Chỉ cho là thiên đạc cực lạc ngay tại tâm của chúng ta Cho nên chúng ta tu á, là mình tu trên cái ý thức. Mình dùng ý để mình làm chủ tâm mình. Đừng có để tâm mình tham, à, sân, suy, kiêu mạn, nghi ngờ xấu với ai hết. Hàng ngày chúng ta tu là tu cái đó đó. Chúng ta nhìn ra từng cái tâm niệm của mình để mình tu. Cho nên Đức Phật nói à, ý là chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Mà khi ý chúng ta nó có trí tuệ, nó có minh á thì nó biết làm chủ trước những nhân quả xấu ác mà nó không hành động theo nó. Thì chúng ta sẽ luôn sống trong cái điều thiện đi. Cho nên mọi cái nhân quả xấu ác nó đến á, nó chưa chắc nó làm cho chúng ta khổ. Một cái điều nhân quả xấu ác nó đến, nó chưa chắc làm cho chúng ta khổ. Nếu chúng ta vô minh á Chúng ta hành động theo cái nhân quả xấu ác này Thì nó làm cho mình khổ Còn nếu chúng ta có minh Mình biết làm chủ Ứng dụng những pháp hành trợ đạo của Phật Như là tứ vua lượng tâm Biết vui vẻ hoan nghị đón nhẫn Vượt qua nó Thì cái nhân quả xấu này Nó trở thành tốt Trước đây chúng ta còn Thường nghe cái từ này Tu là chuyển chuyển nghiệp Phải không Tu là chuyển nghiệp là như vậy Có nghĩa rằng là sống là tu Tu là sống Tu là sống là sao Khi nhân quả nó đến Mà chúng ta phải tu tập trên cái nhân quả của nó đó. Mình phải hiểu được Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ Tại sao mình bệnh tật Tại vì trước đó mình ác Mình giết hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh Bây giờ nhân quả khổ nó đến Và khi giác ngộ được sự thật khổ này Phật dạy mình phải ngăn mà đó Từ nay không còn sát sinh nữa Đó là tu đó Chúng ta giác ngộ được sự thật khổ Và nguyên nhân của khổ Để mình hỗ trì chân lý Có nghĩa rằng từ nay mình đừng có làm ác nữa Đừng có sống theo cái vua minh này nữa Đừng có sát sinh Đừng có gian tham trợm cắt Đừng có tà dâm Đừng có nói dối Đừng có nói lời ác độc, đừng nói lời chia rẽ, đừng có nghi ngập, các thứ nghiện ngập như là rượu meo, rượu nấu, cờ bạc, thúc sách, v.v. Khi chúng ta dừng lại những hành động bất thiện này, thì nay hiện tại này chúng ta có được kết quả an lành Nếu trong gia đình chúng ta, người Phật tử nào mà sống với những cái nhân thiện này thì kết quả an lành nó tự có Chúng ta đâu cần cầu nguyện phải không Trước đây chúng ta không hiểu Mình muốn cho gia đình mình được an lành Mình muốn cho gia đình mình được bình an Thì chúng ta phải làm phước Bố thí cúng dường Nhờ quý thầy cầu an cầu siêu Cho gia đình mình được an lành Phải không Thì cái điều này xảy ra không quý phật tử Trong khi Mình cầu nguyện chư Phật chư Thánh Chư Bồ Tát chư Thánh Tăng Gia hộ cho con tai qua nạn khỏi Mình nương vào cái thần lực siêu nhiên nào đó Trong khi á, những cái hành động nhăn hoạt của mình hàng ngày mình sống Ai nói mình cái, mình giận lên, mình chửi lên Chính hành động ấy mình làm khổ mọi người rồi Phải không? Ở đây Phật dạy mình Mình phải biết khám nhẫn Thôi biết thương yêu và tha thứ Đừng bắn chửi lại Thì chính cái hành động không bắn chửi ấy Mình làm cho ai được hạnh phúc Phí Phật tử Mình được hạnh phúc và gia đình mình hạnh phúc liền Mình có cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho mình hạnh phúc điều này không Phải không Hoặc là bây giờ nè Vợ chồng mà sống chung thủy, một vợ một chồng Biết thương yêu và tha thứ Dù cho vợ có nói một câu ác Phải biết nhãn nhục thương yêu tha thứ Phải biết thương chồng Thương vợ Biết sống trung thủy, đừng có ngoại tình Phải không? Hằng ngày Phật tử mình sống bằng cái đạo đức như vậy Thì nó đem đến hạnh phúc cho ai? Cho mình mà cho cả hai Cho gia đình mình Và cho con cháu nữa như Khi mà chúng ta sống đúng cái đạo đức đó Thì tự nó đem đến hạnh phúc cho mình liền Và cho gia đình mà cho dòng họ nữa Và cho cả xã hội Mình thấy cái lợi ích như vậy Còn nếu mà hai vợ chồng Sống không chung thủy nè Sống ngoại tình nè Mà khi ngoại tình á Thế nào là vợ cũng phát hiện Chồng cũng phát hiện Mà khi phát hiện ra Làm ai khổ Vợ khổ phải không Chồng khổ Con cái khổ Rồi khi mà vô minh Không biết Không thương yêu tha thứ á Rồi sống ích kỷ lẫn nhau á Rồi trở thành là ghen tuôn Phải không Ghen tuôn rồi đưa đến là chiến tranh Cãi vã lẫn nhau Đánh lộn lẫn nhau Thậm chí là giết hại lẫn nhau Rồi cuối cùng đưa đến là Ra tòa lý dị Mà Vợ chồng mà lý dị ra tòa Ai khổ đây Mình khổ gia đình khổ Con khổ Mà đứa con mà nó mất hạnh phúc gia đình Sau này nó lớn lên đó, Nó không có làm gương Người lớn không làm gương Cha mẹ không làm gương Sau này nó cũng dễ bị hư Từ cái chủ hư đó mà nó ăn chơi, nó phát phách Theo bằng xấu, sống trụy lạc Cuối cùng trở thành một gánh nặng cho xã hội này Cho nên bây giờ chúng ta giữ cái đạo đức trung thủy này Sống đạo đức với gia đình, với vợ, với chồng Biết kham nhẫn, kham nhẫn để mà sống đạo đức của gia đình Để mà đem đến hạnh phúc cho mình à, Cho gia đình, cho dòng họ và cho cả xã hội này Như vậy rằng chúng ta cần phải cầu nguyện Phật Cầu nguyện Thánh Gia hộ cho mình hạnh phúc không Quý Phật tử Đâu có cần phải không Khi mình sống đúng đạo đức Thì tự nó đem đến cái sự bình an cho mọi người liên Đó là đạo đức nhân bản nhân quả Đó là con đường bác tránh đạo đó Nãy giờ thầy nói ý nghĩa về Bác tránh đạo là như vậy đó Bác tránh đạo là sao Là con đường đưa đến việc đấy Diệt đế là sao? Mình diệt đi cái sự khổ của mình Không làm khổ mình Không làm khổ người Và không lần Không làm khổ tất cả chúng sinh là như vậy Đó là con đường đưa đến Diệt đế là như vậy Bây giờ thì đến cái giờ nghĩ Xã nghĩ Thầy vừa giải thích về ý nghĩa Bác cánh đạo Một quyết cảnh rất nhỏ Còn vô số những điều Mà Đức Phật dạy chúng ta Về cái bác cánh đạo này Chúng ta học cái này suốt cuộc đời Phải không? Ừ. Bây giờ phật tử chúng ta nghỉ nha Nghỉ giải lâu Sả nghỉ chút xíu và sau đó Bật tử mình Có thư hỏi cái gì thì sẽ Thầy sẽ tiếp tục trả lời Trong phía phật tử Mình xin phép kia Để tôi trả chiếc một chút Cái mic luôn Con có để Mình Mình bỏ như Mình bỏ như thế nào Mình bỏ là bây giờ thầy đã rồi, rồi, rồi, rồi. cứ cứ đọc cứ thầy mấy thầy tôi ta nghĩ. tôi tôi tôi không có phải xong rồi tay nghĩ ra đây này. Đấy. Ờ cả cả tôi ờ phiền. Vậy thôi tôi làm lâu rồi. Mình nghiên xin thầy về tôi mừng quá. Thì tôi ờ bật bài thì. Mình chỉnh sửa làm chút. Và đây, đây là bài Thời xanh mùa vàng Kính tạm Thầy thích bảo nguyệt Trùng mềm thả lỏng vuông thư vì tôi đã có kinh Thần kinh cơ bác trả dư sức bệnh trả Ăn biết ngon ngủ rất rèn Chí nghiệm tỉnh thức làm đẻ vui thương Quá khứ xin cho vấn vương Hiện tại lành thiện ta ngưng tựa vào Tương lai nhiều nỗi lao sao Biết chi cho mẹ với bao sư tình Đạo ngầu tìm kiếm một mình Thanh nhàn tịch tịch Thanh nhàn tịch tịch làn thích Làn thích những người Chứ ngại Tam tắc vô hoài Tự do an lạc vẽ mạng của minh Vẽ mạng vô minh Phần đời sống đạo vô sinh Đạo Phật là Đạo Vô Sinh Trần gian Đạnh Phúc luôn ninh ràng người 12 dương khổ Hết người thoát vòng Chính ấy xa rời trầm lươn Mỗi giây xuân mấy trong ngần Đường hòa kết trái Tinh cẩn bước lên Con người thừa nghiệp Thừa tự nghiệp duyên Trời xanh mây trắng làm em bầu rất là thi vị. À, cảm ơn chú ừ uh, bác bác sĩ Bôi à. Thì bây giờ uh, chúng ta sẽ nghỉ chút xíu nha. Rồi sau đó thì uh, trả lời những cái phần uh, thư của quý tử. Bạn biết giấy